Ảnh hậu, tác giả, tác mộ, chương 1, phanh sứ một trận lớn, sáng sớm Lâm Ngưỡng tỉnh lại, phát hiện điện thoại riêng cùng điện thoại để làm việc đều có hơn 10 cuộc gọi nhỡ lúc này mới biết mình hư hư thật thật đã có một người bạn gái rồi, gọi là chương nhiễm nhiễm, Lâm Ngưỡng, chương cái gì, bình luận ở Weibo của anh cùng tin nhắn đã sắp nổ tung, vô số cái tin tức mới được nhắc nhở, chúc phúc cũng có, hoài nghi cũng có, đau xót cũng có thậm chí còn có trắng biến thành đen mắng anh mù đấy. Lâm ngưỡng bình tĩnh lại mở địa chỉ Weibo của Trương Nhiễm Nhiễm ra, lại tìm ở Baidu một chút, cuối cùng cũng biết được Trương Nhiễm Nhiễm là ai. Cô gái này không có danh tiếng gì, coi như là nửa lưới đỏ. Trước kia có chụp qua trang bìa tạp chí Hòa Bình và in quảng cáo, hai năm qua đã ký hợp đồng với một công ty môi giới mới, chụp hai cái quảng cáo, đóng vai qua một bộ phim ba bộ kịch truyền hình, cơ bản đều là nữ ngoài năm số. Fan hâm mộ Weibo là 27.000, trong đó Zombie chiếm một số. Sau sự việc vào buổi sáng sớm, fan hâm mộ chợt tăng đến 90 vạn. Bình luận mới nhất của một Weibo đã lên đến 20.000 cái, không giống bình luận nhiều màu nhiều sắc của anh, mà là rất thống nhất vì nhục mạ chiếm đa số. Lâm Ngưỡng vuốt vuốt mi tâm, Trương nhiễm nhiễm đứng tại thang lầu trong phòng kế bên, cầm lấy điện thoại, dưới mắt một vòng xanh đen, một bên ngáp một bên đếm fan hâm mộ mới. 913650, lại tăng 600 người, không tệ, tối nay trước 11 giờ 9 phút Phan Hâm mộ phá 100.000 khẳng định có có vấn đề gì, phòng kế bên bỗng nhiên bị người kéo ra, tiểu Tình chen lấn đi vào, còn chầm chậm vào đếm Phan Hâm mộ à, yên tâm, khẳng định không có vấn đề đâu, trước tiên cô đi trang điểm lại đi, một lát nữa lữ đạo sẽ tới, Triệu Vân Băng cũng đã đến rồi, Chư Nhiễm Nhiễm đầu cũng ngẩng lên nói, có Triệu Vân Băng Tôi khẳng định thì không được, không việc gì đâu, tiểu tình quả thực muốn cười lớn, nhiễm nhiễm, cô không thể có tí lòng cầu tiếng nào sao, khó trách chị Liễu bị cô làm cho tức già đến vài tuổi rồi, cái gọi là ban ngày không thể nói người, tiêu tình vừa dứt lời, điện thoại của Liễu Trạch liền gọi tới, chân nhiễm nhiễm hành động trước báo cáo sau, tính kế vừa ra bạn gái bí mật của ảnh đế được phát hiện, căn bản không cảm tưởng được bây giờ Liễu Trạch bị tức đến thành cái dạng gì. Cô đem điện thoại kính đáo đưa cho tiểu tình, chỉ nghe đi, tiểu tình lắc đầu như đánh trống, đây là điện thoại của cô, chỉ là trợ lý của tôi, giúp tôi nghe điện thoại là chân lý không thể thay đổi được, chân nhiễm nhiễm nói ngôn từ chính nghĩa, cô không nghe, làm không tốt chị liễu lập tức giết đến hiện trường đấy, tiểu tình sâu kính nói, nói có lý, chân nhiễm nhiễm thấy chết không sờn mà nhấn nghe điện thoại, còn chưa kịp giải thích cái gì, giọng của liễu trạch ở bên kia vang lên, chân nhiễm nhiễm em làm tốt lắm, tất nhiên cái này là nói dối. trương nhiễm nhiễm đáng thương nói, chị liễu, em thực sự là không có biện pháp rồi, chị biết rõ. bây giờ chị đang rất nghiêm túc khen ngợi em, giọng của liễu trạch rõ ràng mang theo một tia vui sướng, lại là lâm ngưỡng, quá tuyệt vời. trương nhiễm nhiễm chần chừ một lát, vẫn là có quyết định duy nhất. hoàng tất khai báo, là giả đấy, lâm ngưỡng hoàn toàn không biết em, liễu trạch thế nhưng không tức giận, chị đương nhiên biết là giả. Em đi chỗ nào mà đòi biết lâm ngưỡng, huống chi lâm ngưỡng nổi danh là không gần nữ sắc, anh ta có thể thực ra là gay, chân nhiễm nhiễm, tinh thần liễu trạch sản khoái. Chuyện tiếp theo em không cần phải để ý đến, bây giờ không phải là đang thử giọng sao, có thể thử lên cao hết sức, không thử lên cao được cũng không có sao. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mặc dù lời nói là như thế, hai người đều hiểu được cô hoàn toàn không có khả năng thử lên cao. Liễu Trạch khó có được khoan hồng độ lượng như thế. Chương Nhiễm Nhiễm quả thực cảm thấy sợ hãi, mà Liễu Trạch đã hấp tấp cấp điện thoại. Tiểu Tình quan sát sắc mặt mà nói chuyện, như thế nào hả? Chị Liễu khen cô rồi hả? Chương Nhiễm Nhiễm cầm lấy điện thoại, gật đầu, lại gật đầu. Tiểu Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, chị Liễu chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Dù sao thì chị ấy cũng yêu cầu cô trước ngày 8 tháng 10 fan hâm mộ hơn trăm nghìn là được rồi. Bây giờ cô muốn thực hiện vượt mức hoàn thành mục tiêu, chị ấy khẳng định vui vẻ, có thể tôi đây là lăng xê, chương nhiễm nhiễm phân tích bản thân, lâm ngưỡng người ta chính là mở một buổi hòa nhạc tặng cho fan hâm mộ, ngay cả tôi là ai cũng không biết, tôi có phải là có chút quá vô sĩ rồi đúng không, tiểu tình gật đầu như băm tỏi, đúng vậy đúng vậy, cô đây đâu chỉ là lăng xê, quả thực là người giả bị đụng phanh xứ, người giả bị đụng, cái từ này dùng thực sự quá chính xác rồi. Hai năm trước, lúc chương nhiễm nhiễm đang chụp một cái mặt bằng quảng cáo thì bị Liễu Trạch khai quật được, trong nhà mắc nợ thật sự mệt mỏi, cô phải lựa chọn bị chủ nợ bán cho hộp đêm và chính mình đem bán cho Liễu Trạch làm nữ minh tinh, giữa hai cái đó dứt khoát chọn lựa vế sau, Liễu Trạch giúp đỡ trả hết món nợ 2 triệu trong một lần duy nhất, mà chương nhiễm nhiễm thì ký phế ước bán thân kéo dài đến 10 năm, hai năm trước giá cả còn chưa tăng vọt đến mức này. Lúc đó thù lao cho diễn viên cũng không giống như bây giờ động một tí là mấy chục triệu một bộ phim, mặc dù 2 triệu đối với Liễu Trạch mà nói không được tính là quá nhiều, có thể để cho chị ta quyết đoán như vậy, hoàn toàn bởi vì quả thực dáng dấp chương nhiễm nhiễm đẹp vô cùng, ông nội chương nhiễm nhiễm là người Anh, cho nên mặc dù dáng dấp của cô tuy vẫn là người châu Á, nhưng đường nét lại khá sâu, làn da cũng rất trắng, đầu nhỏ mặt nhỏ, ngũ quan tinh tế, dáng người khá tốt, lại có đôi chân dài. Liễu Trạch được gọi là người môi giới kim bài, liếc mắt một cái liền nhìn trúng tiềm lực của cô, cho rằng chương nhiễm nhiễm là tiêu chuẩn của mặt điện ảnh, càng là loại tiểu hoa khang hiếm trên thị trường hiện nay. Chương nhiễm nhiễm chính xác là tiền đặt cọc để đánh bài của Liễu Trạch. Sau đó, Liễu Trạch phát hiện mình mất cả chi lẫn chài, bởi vì diễn xuất của chương nhiễm nhiễm, thật sự là quá nát vụn rồi. Nát vụn đến nỗi rõ ràng cô là xinh đẹp như vậy, nhưng ngay cả nữ số năm cũng không thi được. Liễu trạch lại không cam lòng để cho cô đi diễn phim thiên lôi trên mạng hoặc một bộ phim điện ảnh trên Internet, chỉ có thể vận dụng mạng lưới giao tiếp của mình cho cô vào phim truyền hình bình thường hoặc phim ảnh ngồi không, chân nhiễm nhiễm không phải xuất thân từ đào tạo chính quy, cũng không có thiên phú, giờ học diễn xuất một thầy một trò sau đó đều bất đắc dĩ vô cùng, cho dù là bình hoa cũng có lên có xuống đấy, cô ấy à, thật sự là một khúc gỗ, từ đó về sau. Danh hiệu người đẹp khúc gỗ chương nhiễm nhiễm liền ở trong nội bộ công ty truyền ra, đối thủ không đội trời chung của Liễu Trạch là Vương Thái Cốc lúc ấy đã ký hợp đồng với một nữ sinh tên là Triệu Vân Băng, dáng dấp quả thực không đẹp mắt bằng chương nhiễm nhiễm, nhưng tốt nghiệp chính quy trường điện ảnh Bắc Kinh, diễn xuất rất tốt. Hai năm qua, Triệu Vân Băng tiến bộ không ngừng, fan hâm mộ Weibo sớm đã vượt qua trăm vạn, đã là nữ phụ của một bộ phim truyền hình mới nhất có chế tác lớn rồi. Liễu Trạch nhìn nghệ sĩ dưới tay của người khác, lại nhìn nhìn nghệ sĩ dưới tay của mình, thật sự là tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có thể quay lại thử nghiệm cho Chương Nhiễm Nhiễm đi ca hát, cuối cùng thầy dạy thanh nhạc nói, chị Liễu, nếu không chị hãy để cho Nhiễm Nhiễm trở về diễn phim đi thôi, Liễu Trạch thường xuyên cầm lấy mặt của Chương Nhiễm Nhiễm xem trái xem phải, lại vừa buồn bã nói, chị như thế nào lại mù mắt chọn đúng em đây để thua lỗ tiền vốn hả, tuy Liễu Trạch độc miệng. Nhưng đối với nghệ sĩ dưới tay mình luôn có chút bảo vệ, tổng giám đốc lưu của công ty ba bốn lượt ám chỉ Liễu trạch có thể cho chương nhiễm nhiễm đi ăn cơm uống rượu cùng nhà đầu tư, chẳng những có thể cho cô kéo tài nguyên, đối với công ty cũng có chỗ tốt, Liễu trạch hết thảy đều nhã nhặn từ chối, cho đến một tuần trước, chương nhiễm nhiễm tại một bộ phim thần tượng thử vai nữ số 2 đến trên nờ lần thất bại thảm hại mà ra về, Liễu trạch mắt thấy chương nhiễm nhiễm không hề có tiến bộ mà về sau diễn xuất vô cùng tệ hại. Kim nén bực bội về công ty, vừa vặn gặp Vương Thái Cốc, Vương Thái Cốc vui sướng hớn hở, nói cho cô biết Triệu Vân Băng vừa mới được đạo diễn lớn họ Lữ mời thử vai, nếu như cô ta có thể nắm được nhân vật kia, có thể rất không tồi rồi, đây là đầy chết cộng rơm cuối cùng của Liễu Trạch rồi, cô rốt cục sụt đổ hoàn toàn, vỗ bàn nói với Trương Nhiễm Nhiễm, chỉ cho em thời gian một tuần, em đỏ lên cho chị, đỏ giống như một ít tiểu thịt tươi vậy, cái gì biểu diễn không được. Chỉ cần nhân khí đủ cao, có thể dễ dàng nhận quay phim, bằng không chị sẽ đưa em đi theo ngủ với sếp vương, chương nhiễm nhiễm ở phòng họp của công ty liếc qua sếp vương, tai to mặt lớn dắn dốc như lợn giống vậy, cô có chút muốn khóc, liễu trạch mỗi chữ mỗi câu u ám nói, chẳng lẽ ông trời ngoại trừ bề ngoài đều không cho em cái gì nữa sao, một tuần, chỉ cho em một tuần, chị muốn fan hâm mộ Weibo của em vượt qua trăm vạn, không được mua zombie, bị chị phát hiện. Em sẽ chết càng thảm hơn, chương nhiễm nhiễm hoàn toàn không thể tưởng tượng được ngoại trừ mua zombie thì còn có biện pháp nào mà một tuần lễ fan hâm mộ Weibo sẽ vượt qua trăm vạn cả. Cô đành đến hỏi tiểu tình, tiểu tình thuận miệng cho mấy cái đề nghị. 1. Hành động nghệ thuật thân thể con người, ví dụ như trần truồng rồi chạy. 2. Mua zombie chất lượng cao không dễ dàng bị phát hiện. 3. Nhìn xem ai là fan hâm mộ nhiều nhất, nghĩ biện pháp cùng đối phương liên hệ quan hệ. Hai biện pháp trước không tốt lắm, chương nhiễm nhiễm chọn cái thứ ba, mà hôm nay thế mạnh fan hâm mộ nhất đấy, dĩ nhiên là vừa bước vào điện ảnh rồi, Lâm Ngưỡng 20 tuổi được xuất đạo, vừa ra đạo cũng bởi vì diện mạo anh Tuấn nên bắt được một đám fan hâm mộ nữ, diễn hai ba bộ phim thần tượng, về sau liên tục chiến đấu ở chiến trường mang ảnh rộng, bởi vì diễn xuất xuất sắc, mắc chọn kịch bản luôn tốt, cho tới bây giờ vừa mới 34 đến 35 tuổi. Tam Kim trong nước cùng ảnh đế nước ngoài đều cầm một cái, tất cả lớn nhỏ đều đề cử không cần nói, danh tiếng quả thực là rộng lớn vô cùng. Bản thân chương Nhiễm Nhiễm cũng coi như là non nửa hâm mộ Lâm Ngưỡng. Sở dĩ nói non nửa là vì về sau Lâm Ngưỡng diễn những cái kia đa phần là điện ảnh chương Nhiễm Nhiễm không thích xem. Cô thích xem Lâm Ngưỡng lúc đầu diễn phim Thần Tượng Cơ, nhân vật nam chính bên trong hoặc hào hoa phong nhã hoặc khí phách anh Tuấn. Đều là hình lý tưởng của Trương Nhiễm Nhiễm mà hôm nay cho dù Trương Nhiễm Nhiễm vào cái vòng này rồi, Lâm Ngưỡng vẫn cách cô rất xa, Trương Nhiễm Nhiễm thật sự cũng không nghĩ tới muốn tiếp cận Lâm Ngưỡng là được, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cô cũng chỉ có thể quyết đánh đến cùng cược một lần. Sau khi Lâm Ngưỡng cầm được ảnh đế, bày tỏ mình muốn được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đáp lại phan hâm mộ yêu cầu, mới một buổi hòa nhạc loại nhỏ, cái gọi là diễn mà ưu tú thì hát. Hồi lâm ngưỡng mới xuất đạo còn là một tiểu thịt tươi cũng xảy ra mấy tờ eo, chân nhiễm nhiễm quyết định đi buổi hòa nhạc này, tuy nhiên bởi vì cung không đủ cầu, giá vé bị bọn cơ hội bán lại cao vô cùng, chân nhiễm nhiễm dùng gần như tất cả tiền tích góp mua vị trí chính giữa của hàng ghế thứ nhất, cô tỉ mỉ chọn lựa một bộ váy liền áo, làm trang điểm tóc, đeo một cái nhẫn giống y hệt cái nhẫn lâm ngưỡng từng mang, sau khi sắp xếp xong hết. Thời điểm Lâm Ngưỡng ở bên trên buổi hòa nhạc nói chuyện hoặc ca hát, lúc phan hâm hộ hết lên, chương nhiễm nhiễm chỉ cần giống như một bạn gái chính quy là được, mỉm cười gật đầu, phong độ liền có thể nhẹ nhàng không nhanh không chậm, cô như vậy hoàn toàn xa lạ, dán dốc lại rất hấp dẫn con người, tự nhiên thu hút được một ít người chú ý, thực tế buổi hòa nhạc còn có phóng viên, cuối cùng Lâm Ngưỡng hát đến khúc cuối bài dễ dàng, lúc hát đến câu chúng ta yêu nhau cũng không dễ dàng. Diễn xuất cực kỳ kém nên chương nhiễm nhiễm vụn trộm nhỏ một vài giọt thuốc nhỏ mắt, dường như có cảm giác chung là nước mắt chảy xuống vậy, lại dùng khăn tay lâu một chút, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón tay, vội vàng rời khỏi sân khấu, toàn bộ nước chảy thành sông, chương nhiễm nhiễm thật ra thì cũng thấp thỏm không yên, bởi vì cô không có tiền mua mua tin tức độc quyền, cũng không có tiền mua giúp tiểu tình một tờ vé cho chị ta đi vào hỗ trợ mình chụp hình để đăng bài lên, mặc dù đang thời điểm khốc lốc Cô đã thấy có người mở đèn flash chụp hình cô, nhưng cô cũng không xác định được cuối cùng có thể gây ra cái phản ứng gì, tuyệt đối không nghĩ tới. Tựa đề ngày hôm sau chính là bạn gái hư hư thực thực của Lâm Ngưỡng được phát hiện, xúc động rơi lệ vội vã rời khỏi sân. Một tên chó săn tiếng tâm lừng lẫy trên Internet lại có thể phát nguyên vẹn một cái video, còn kèm theo một bài thơ chó má nửa chứ, về sau toàn dân đẳng cấp sơ lốc Holmes, từ chiếc nhẫn trên tay, đến mỗi một bài post trên Weibo mọi người tận lực tìm kiếm dấu vết hai người yêu nhau để lại. thân bạn gái hư hư thực thực của Lâm Ngưỡng được phát hiện và Thăng Trương Nhiễm Nhiễm cút ra khỏi ngành giải trí hai chủ đề lớn đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai ở bảng chủ đề mà các tìm kiếm càng nóng lên. hạng nhất là Lâm Ngưỡng, thứ hai là Trương Nhiễm Nhiễm, thứ ba là Lâm Ngưỡng Trương Nhiễm Nhiễm. Trương Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không dám nhìn bình luận và tin nhắn của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đếm fan hâm mộ không ngừng đổi mới. Cũng may cô thực sự quá sáng suốt. Mọi người muốn tìm cô ngoại trừ quan qua bô cũng chỉ có thể đi tìm đại diện của cô ở công ty mà thôi, biết rõ điện thoại riêng của cô gần như không có ai, ngược lại quy chắc bên trên lại có không ít người hỏi thăm, chân nhiễm nhiễm cũng chỉ coi như không nhìn thấy, đây đúng là phanh xứ một trận lớn nhá, người ta giả vờ bị đụng còn phải đi xe lăn một vòng, cô đây quả thực là ra ngoài 10 mét bỗng nhiên nằm vật xuống, sau đó nhân dân quần chúng nhao nhau bày tỏ nhất định là lâm ngưỡng đụng phải cô. Chỉ có thể nói hiện tại sức tưởng tượng của mọi người thực sự là quá phong phú rồi, nhưng dù sao cũng là cô cố ý dẫn dắt, chân nhiễm nhiễm nghĩ đến lâm ngưỡng, trong lòng vô cùng ấy nấy, tôi thực sự là không còn biện pháp, nếu như tương lai có cơ hội gặp lâm ngưỡng, tôi nhất định thật tốt nói cho anh biết, lại chân thành nói lời xin lỗi, tiểu tình ới ra cái máng nói, cô vẫn là đừng nên nói chuyện cùng anh ta, đến lúc đó lại thấy một cái tiêu đề này lần nữa, chân nhiễm nhiễm gật đầu đồng ý. Đúng thế, hơn nữa tôi đoán nếu anh ta thực sự nhìn thấy tôi, chỉ muốn nói bốn chữ trách tiệt chậm phát triển, ai được rồi, thời gian không chênh lệch lắm, đi ra ngoài trước thôi, hôm nay điện ảnh Lữ Việt thử vai nữ số 3, chương nhiễm nhiễm là bị liễu trạch cứng rắn nhất tới thử vai, triệu vân băng là được bên Lữ Việt mời đến, cao thấp biết rõ, chương nhiễm nhiễm đối với bộ phim này hoàn toàn không ôm tí kỳ vọng nào, đem đôi mắt quần thâm đẩy cửa phòng kế bên đi ra ngoài. Ban ngày không thể nói sau lưng người khác, đạo lý này lại được ứng nghiệm một lần nữa rồi, ngày hôm qua Lâm Ngưỡng còn đứng trên sân khấu ca hát, hôm nay liền đứng trước mặt chương nhiễm nhiễm, anh mặc trang phục đơn giản hàng ngày mà vẫn đẹp trai vô cùng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, cô định giải thích thích với tôi như thế nào, làm sao để chân thành nói xin lỗi.